thứ mười thì gấm khi đức chúa giê lên núi cavario là nơi quan sử kẻ có tội thì quân giữ lấy mọc dược và mặt đắng chế vào rượu mà cho người uống Đoạn nó lột áo Đức Chúa giêsu ra một lần nữa Thì những nơi vết tích mau lại chảy ra Nó liền bắt Đức Chúa giêsu nằm ngửa trên cây thánh gia Mà lấy đình sắt đông chân tay đọc giữ quá chừng Cho nên đau đớn lắm Bây giờ quan dạy lấy tâm vang Có thích chữ rằng giê xu na ja Là vua nước du diêu Mà đóng đinh trên cây thánh gia Quang coi làm cho xấu hổ Sông quý mầu nhiệm Đức Chúa Trời Để tích chữ ấy cho thiên hạ đặng viết Đức Chúa Giêsu là vua thật nước du diêu Cùng các nước thế gian Đoạn nó keo thánh gia lại cho đến lỗ Mà bởi dựng nên đặng nền lắm Cho nên rung động cả và mình Đức Chúa Giêsu Mau chạy xuống chúa trang Bây giờ quân lính chia áo ngoài người ra bắt thầm mà lấy Khi ấy những kẻ đầu mục Cùng những người hay chửi nghĩa Cùng quân linh và kẻ quan đàn Đều nói phạm thượng lắc đầu nhạo ngựa cười Đức Chúa giêsu rằng Hãy cứu lấy mình Vì bằng mày phải là con Đức Chúa Trời Thì hãy xuống khỏi cây thập giá Thì chúng ta mới tin Xong Đức Chúa Giê-xu ngửa mặt lên Xin Đức Chúa Cha tha tội cho nó Thì nó lòng chẳng dí biết Khi gặp bấy nhiêu sự Thì nguyện một Kinh Đức Chúa Trời Mười Kinh Đức Bà thường Đức Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá vì tội chúng tôi xin cho chúng tôi đóng đinh xác thịt tình tư dục lòng giận lòng ghét cùng các tội lỗi chúng tôi làm Một cùng một thánh gia Đức Chúa Giêsu Lại xin bắt chước đức Chúa Giêsu mà tha thứ cho kẻ thù nghịch cùng chúng tôi. Amen.